Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bị các bà thanh toán Nhờ có tiếng nói can thiệp của Thông Và nhất là nhờ cái áo sơ mi trắng Thông mau mắn cởi ra trao cho cô Nên bây giờ cô không thể quên được Giống như người bị bỏ bùa mê Lúc nào cũng tương tư điêu đứng về một bóng hình Gặp lại Thông Cô đâm ra hối hận đã tìm về Thông Để gánh lấy sự hất hội Mai ngồi im Đầu cúi thấp xuống Mái tóc rũ che gần kín khuôn mặt Thông càng áy náy Anh ngẫm nghĩ một chút rồi mở ngăn kéo Lôi ra sắp thư của Mai Đặt ngay trước mặt cô và tha thiết bảo Đây em xem Bao nhiêu thư từ của em gửi cho thầy Thầy đều còn giữ nguyên Thỉnh thoảng thầy vẫn mở ra đọc lại Có lúc nào thầy quên em đâu Học trò mỗi người mỗi nơi Mỗi người một cảnh sống Nhưng có mấy ai chịu khó biên thư cho thầy như em đâu Bởi vậy Thầy có thể quên hết tất cả học trò cũ, nhưng chỉ trừ mình em là lúc nào thầy cũng nhớ. Mai thấy lòng nao nao xúc động, nỗi buồn trong tim vơi đi rất nhiều. Cô lau nước mắt và quay sang mỉm cười bảo. Em xin lỗi thầy, tại em ở Sài Gòn mình buồn quá nên đánh liều về thăm thầy. Thầy nói đúng, em gặp thầy một tối rồi, mai em đi sớm, em cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Không thở vào nhẹ nhõm Anh đổi đề tài Để tạo không khí vui hơn Ờ em giỏi thật đấy Trời tối như bưng thế này Mà em tìm ngay được nhà thầy À quên chưa hỏi em Em ăn uống gì chưa Thầy ở một mình ít khi nấu nướng Nhưng mà Ồ thôi thôi thầy Em không đói Thầy để mặc em Em ăn cơm rồi em mới đi mà thầy Rồi mai nhìn quanh khắp nhà và bình phẩm à, Thầy về căn nhà này gọn ghẽ hơn nhà cũ nhiều Phải không thầy À, đẹp hơn nhiều em. Em chưa thấy vườn nhà thầy đấy. Đẹp lắm. Tiếc là ban đêm em không xem được. Mai đứng dậy, nhấc cái vali bỏ xuống chân rồi bảo thông. Thầy cho em ra sau nhà tắm một cái nhé. Thông vội vàng đứng dậy, bưng theo cây đèn. Cũng giống như mọi căn nhà khác trong trại. Nhà anh có 3 gian, giữa là phòng khách, hai bên là hai bồn ngủ. Hiện anh nằm một bên, phía đối diện bao giờ cũng bỏ trống. Anh đưa Mai vào, chỉ cái giường khá rộng ông bà Thứ để lại. Có chiếu có chăn phủ sẵn nhưng không có mùng. Nhà anh chưa bao giờ có khách nghỉ qua đêm nên anh không hề nghĩ đến việc sắm thêm cái mùng thứ hai để chống muỗi. Anh đưa Mai ra cửa sau chỉ giếng nước và bồn tắm cho Mai, rồi quay vào lấy chổi lông gà phủi bụi trên giường, đồng thời tung cái chăn phành phạch mấy lần vì từ ngày về đây chưa bao giờ anh động đến nó. Anh cũng thắt thêm cho Mai một ngọn đèn nhỏ đặt ngay ở đầu giường, rồi anh trở ra phòng khách ngồi ở bàn Mở radio vặn thật nhỏ để chỉ vừa đủ nghe. Chương trình tao đàn chưa chấm dứt, giọng ngâm Hồ Điệp vang vẳng bên tai những vần thơ thật đẹp của Đinh Hồng. Khi tôi ngồi xuống ở bên em, giờ tập thư xưa đọc trước đèn, vẫn ngọn đèn mờ trang giấy lạnh, tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm. Mai lục đục sau bếp khoảng nửa giờ, Rồi lên nhà trong bộ đồ bằng vải sợi màu trắng cắt rất khéo do chính bàn tay chuyên nghiệp của cô May cho mình. Cô bới tóc phía sau, khiến cái dáng thanh thanh của cô trông càng thoải mái, mời gọi. Mai đặt cái vali trên giường, mở nắp và khom người lục lọi. Thông đứng phía sau, ngây người nhìn một lúc, rồi chợt đổi ý tiến lại gần và bảo. Em ngủ bên kia, giường của thầy, để thay nằm trong này. Mai quay lại ngước nhìn thông tò mò hỏi. Ơ hay... Sao thầy lại nhường cho em Chắc rừng của thầy êm hơn hay là sao Rừng <cười> nào cũng thế thôi Nhưng trong này không có màn Sợ em không quen Nhà thầy thì mũi không nhiều lắm Vì ở sát bờ sông và cánh đồng Lúc nào cũng có gió Không nhiều nhưng mà vẫn có Em ở thành phố quen rồi Thầy chỉ sợ là mũi chưa cần cắn Chỉ bay vo ve chung quanh là em đã không ngủ được Em cảm ơn thầy Nhưng mà còn thầy thì sao Mũi cắn thầy vẫn ngủ được à Thôi thầy cứ nằm ngoài đi Em đắp chăn kín từ đầu đến chân cũng được rồi. Dạo trước còn ở nhà với bố mẹ, ít khi em nằm màn lắm, chả sao đâu. Uhm, thế thì tùy em. Mai đại nắp vali nhấc xuống đẩy vào gầm giường. Cô ngồi xuống rũ mái tóc ra, rồi tay phải cầm cái lược thưa hững hờ trải. Thông đứng sát bên cạnh, lưỡng lự một chút rồi đề nghị. Uhm, thầy nói thật đấy mà, tối nay em ngủ đây, sáng mai thầy đưa em về nhà gặp bố mẹ em phải giải quyết một lần cho xong chuyện chứ đâu có thể cứ kéo dài mãi tình trạng như thế này được. Không những thầy chỉ trách ông phán mà thầy còn trách bố mẹ em hơn cả ông phán nữa. Ông phán dù sao cũng chỉ là một người đàn ông sở khanh gặp em rồi phủi tay, còn bố mẹ em có trách nhiệm đối với em, sao lại Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net